Mình hay nói gì nè Thôi ráng làm lành để để đức lại cho con Đâu có ai nói Thôi ráng để dành Để tiền của lại cho con Có Nhưng mà không có bệnh Tại sao Để tiền của con cháu chưa chắc giữ Để sách vở con cháu chưa chắc đọc Nhưng có một cái để lại cho con lâu dài Đó là cái đức của Cho nên ông bà thường nói là Cái đó là cái mưu kế lâu dài hư dĩ di tử tôn Tử tôn vị tắc năng đọc Để sách dở lại cho con Chắc gì con cái nó đọc Tích kim dĩ di tử tôn Tử tôn vị tắc năng thủ Để tìm của lại cho con Chắc gì con cháu nó giữ Chỉ có một điều thôi Tích âm đức Ư minh minh chi chung Trường cửu chi kế Để lại cái đức đó Thấy mờ mờ vậy đó, như không có vậy đó Nhưng mà đó là cái mưu kế lâu dài Cho nên Chúng ta đều có phước Nhưng chúng ta đã dụng phước như thế nào để sanh đức Người này là người có trí Người có trí mượn phước tạo đức Ví dụ như mình có một món quà mình cho Người ta là mình có phước rồi Mình có phước là có của để cho Và có phước là có người đến sinh Mình không khéo Mình không nhận ra được cái đó, mình không biết trân trọng cái đó Mình cho người ta, mà mình mắng mỏ người ta một câu nữa Phước cũng không có mà đức cũng tổn giảm Đã không có mà tổn Cho nên trong Phật Pháp hay nói cách khác hơn Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Dù chúng ta là người học Phật lâu năm hay là người học Phật mới Sơ cơ, thủy chung thì chúng ta đều là những người cần phước đức mà tại sao không nói phước đức nói đức phước tại ở xứ mỹ <cười> nguyễn thị nga để ngang nguyễn <cười> thưa đại chúng cái đức nó mới trùng cái phước người có đức nó mới trùng cả cái phước phóng hòa ví dụ vậy nè ví dụ như là một cái người đó Họ làm một cái điều lỗi là người ta sẽ vây bao quanh lại người ta đánh họ người ta hành hung họ. Nhưng có một người nào đó có cái năng lực đi tới. Mấy người chia xét gia hết. Mấy anh đừng có đụng vô mấy người này. Mấy người này là của tôi. Tôi bảo quản họ. Cái người có cái đức đó, họ bước tới cái họ trùng được hết. Bao hộ được hết. Cho nên tam bảo, chữ tam bảo nha. Tam Bảo có sáu năng lực, trong đó có một cái năng lực gọi là gì? Thế lực. Thế lực là cái năng lực chuyên chở bảo hộ và năng lực thứ trong đó có một năng lực là gì? Cải là thay đổi. Mình chưa tu, mình chưa tu thì mình sống rất là dở. Mình tu rồi, mình cải cái dở đó đi. Cho nên mình chữ cãi không sao hết Cãi là đổi thôi Cãi là mình làm cho nó ngược lại thôi Mà hồi nào giờ mình sống cãi lộn không? Nhưng mà mình không có cãi đổi Cãi đổi tức là mình làm cho cái đó nó khác đi Thì mình có phước có miệng Có mắt có tai có mũi Mắt chi không lấy cái phước đó tạo đức Mà người có đức á, là đi đâu Nó cũng có thể nó trang rãi hết Quý vị biết ở bên Vạn Phật Thành ở San Francisco Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài là một trong những vị cao tăng Đã đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ này Trong những năm đầu tiên mang Phật giáo đến Từ năm 60 mấy đó là Hòa Thượng đã có mặt ở Hoa Kỳ rồi Cho đến năm 70 mấy đó thì Hòa Thượng mua Một cái nhà thương điên Ở trên cái vùng San Francisco đi lên. Đó, để Hòa Thượng làm chùa. Mà quý vị biết rằng khi. Hòa Thượng mua mảnh đất đó. Không có một miếng nước để xài. Vậy mà. Hòa Thượng. Tới chùa đó Hòa Thượng. Ở Hòa Thượng tụng kinh không. Mà chùa có nước. Cái nguồn nước đó xài cho tới bây giờ. Vậy thì. Cái mà chúng ta cần ở một con người là gì? Là đức. Cái đức của Ngài nó cảm hóa. Có những năm kali bị hạn hán. Ngài là người đã từng cầu đảo để có mưa. Cho nên các vị mà người ta có tu tập á. Người ta nhiều khi đời sống Người ta rất đơn giản Nhưng mà cái đức của họ bao trùm Hồi đó có bà biết có hai việc Có một bà cụ niệm Phật Dùng một sâu chuỗi niệm Niệm quanh năm suốt tháng Cũng sâu chuỗi đó Quý vị biết sâu chuỗi đó có gì trọng? Lực của người tốt Bà không có giống mình đâu Trời ơi bây giờ tiệm chuỗi nó bán quá trời luôn Bữa nào mặc áo lam cầm chuỗi lam Bữa mà cầm chuỗi tím Bữa cầm chuỗi xanh Bữa cầm chuỗi ngọc Để anh chi biết không Để ta biết mình nhiều chuỗi Nhưng mà cái người mà ta thật tu Ta không có cần chuỗi nhiều Mà ta cũng chẳng cần chuỗi tốt Chuỗi nào niệm cũng được Thì con bà cụ Thật sự thưa đại chúng ngày xưa ở Việt Nam á Thời mà chưa có một cái dụng cụ gì để làm chuỗi. Đầu tiên chuỗi bằng hạt sen khô. Ta sâu hạt sen ta lần ta niệm chuỗi. Rồi sau này từ từ mới tới những cái hạt. như là hạt à, hạt này, hạt kia. Căn bản nhất là hạt cây bồ đề. Hạt của những trái kim can. Hồi xưa là ta dùng hạt này, hạt kia. Mục đích của cái hạt nó để làm gì? Để sâu kết lại làm một cái định. Tâm cho người niệm Phật Và làm một cái định số cho người niệm Phật Ví dụ ta muốn niệm 10 sâu chuỗi hai 20 sâu chuỗi Thì người ta theo cái công số đó 108 đó ta lần 10 sâu là được ngàn, Ta lấy số chẳng Thì bà cụ này niệm sâu chuỗi đó Bà quý vị tin không Ai mà bị ma nhập Chỉ cần chạy tới bà cụ Mượn sâu chuỗi để trên đầu người đó thôi Ma nó đi hết Tại vì lúc đó người ta cảm không phải là cái sân chuỗi đó có phù phép gì đánh ma cho nó sợ. Nhưng cái đức của người tu tập nó nằm ở trong cái, cái vật đó. Nó cảm hóa ma. Làm cho ma thân, cái tâm ma, cái nghiệp ma nó giảm xuống và nó chấp nhận nó rời người đó. Chứ không có phù phép gì hết. Các vị hòa thượng á, mà các ngài mà đắp cái y tụng kinh á. Nếu mà các ngày dùng cái y đó Mấy chục năm không thay đổi đó Tức là hoài cái cái y đó Nhiều đức, nhiều phước lắm Cho nên trong cái y đó gọi là Phước điền y, y ruộng phước Cho quý vị thấy không ta Ô sọc, ô sọc, ô ngàn Đó là ruộng phước Rồi quý ngài đắp cái y đó lâu rồi Ai mà bị bệnh, bị ma gì Để cái cái cái cái y đó lên trên đầu Người đó những cái tà bệnh Ma bệnh giảm xuống có một hòa thượng ở dưới sa đéc cái thời mà nghèo khổ chùa chiền thiếu cơm ăn cửa bữa ngày đứng ra cái bàn hộ pháp đó, ngày mới nói với tượng hộ pháp ngày nói ông ngày hộ pháp ngày ở trong chùa mà ngày không có chịu hổ ai chứ. chùa hết gạo cho chúng ăn mà ngày cũng không lo nói vậy thôi chiều ở dưới quê ta chở mấy xe ba bánh gạo lên Như vậy thì cái vị đó, đó có thần phép gì để nói chuyện với các vị hộ pháp không? Không. Cái đức nó cảm hóa Cái đức nó làm cho quỷ thần phải sợ. Pháp Hòa không nhớ năm nào Pháp Hòa sang Trung Quốc đi qua núi Trung Nam. Thì núi Trung Nam đó có một vị tổ chuyên hành trì luật giới. thì theo như truyền thuyết kể đó là ngày ngồi ở trong cái hang động đó, đó ở mấy cái mé rừng đó ngày ngồi thiền mà mỗi ngày có chư thiên tới cúng dường quý vị biết ở chùa Trung Quốc là họ phải theo luật chính phủ quy định sáng 8 giờ mới được mở cửa mà chiều 5 giờ là phải đóng chứ không phải như bên Việt Nam mình mà mở cửa lúc nào cũng được có khách cứ mở, ở bển là quy định hết sáng là 8 giờ, chiều là 5 giờ không khiên nể Pháp quà leo lên tới cái núi trung nam nó chiều rồi hai ba ba bốn giờ chiều rồi là phải chuẩn bị xuống núi Rồi mình tới là lúc đó chiều nó vắng vẻ tự nhiên đang đi cơi ngơi vậy có thầy cũng mắt lại ông hỏi ông hỏi gì mình không biết mà mình hiểu chắc ông hỏi mình ở đâu tới Pháp quà cũng học bổm bập bẹ được câu miều có lại <cười> ở Mỹ qua <cười> mì cỏ không phải mì quảng nha ông ngoác lại xong ông nói tôi dẫn thầy điên chỗ thì lúc đó có một chú Phật tử chú đi tới chú dịch chú nói thầy này á muốn dẫn thầy đi tới vị chỗ của tổ tu rồi mấy vị mới chạy theo ông nói không chỉ một mình thầy này được đi thôi Ông dẫn ông bà vô một cái cửa thất Mà họ đó là người ta không có mở cho người thường vô Những người khách đồ không được rồi Vậy mà thầy đó ngoắt là tao dẫn vô Ông dẫn vô ông biểu Cái chỗ này xưa ông tổ Ông ông ngồi thầy leo lên đó thầy ngồi đi Ông cho ông leo lên đó ngồi Mà lúc đó chạy gấp quá đâu có mang máy chụp hình gì theo được đâu Cho nên kệ cũng leo lên ngồi xém té muốn chết, Bởi vì ngày ngồi ở ngoài mé rừng mà, nhưng mà tại ham ngồi của chỗ tổ để lấy gì? lấy cái đức, lấy cái phước, rồi quý vị gặp quý thầy quý thầy, thầy thầy thầy, thầy rờ con cái thầy, đâu phải ông thầy cũng rờ vậy cái, nhưng mà mình nghĩ rằng vị thầy đó tu có phước có đức, thầy ăn cơm, mình cũng xin cái miếng cơm đó mình chia sẻ để mình hưởng cái phước. Cho nên trong cuộc sống này, ai cũng có phước, mà người ta cho mình cái gì là phước của mình, đừng có từ chối, và thậm chí chê là mất phước. Người ta cho là lòng của người ta rồi, ngon dở là phải nhận, tấm lòng mới quan trọng, còn muốn ăn ngon tự nấu, <cười> đẹp thì tự làm, nhưng mà ở đó lòng của người ta. Mấy ngày nay Pháp Hòa đi giảng. Có mấy cụ thấy thương lắm. Làm cho Pháp Hòa mấy cục xíu. Không phải xíu mại. Xíu muội Chắc thèm quá rồi đó. Mấy bác mới làm cho mấy cục xíu muội Lợi rung rung mà đưa. Thầy nhớ ăn nha thầy. Thầy nhớ ăn. Có bác đem tới. Có, có một vị đem cho dầu. Mà khóc. thầy nhớ sức giàu như thầy mấy ngày nay con thấy thầy bị đi quá tội thưa đại chúng tất cả những gì đại chúng cho pháo hòa nhận bằng tất cả tấm lòng vì pháo hòa biết rằng quý vị đang ban cái phước cho mình người ta có phước ta có chai dầu tại sao ta không giữ người ta xài ta cho mình là ta cho mình cái phước chứ gì nữa Mà mình tiếp nhận cái phước đó Bằng tất cả tấm lòng Mình nhận một lần hai thứ Phước và đức Vì người ta cho mình là phước Thái độ mình nhận cái phước đó của người ta là cái đức Quý vị thấy đức phước chưa Mà quý vị thấy hai chữ phước đức chưa Một lần mình nhận là Mình có đủ cả hai Ví dụ bây giờ người ta cho mình Một cái món đồ đó là người ta có của Người ta cho Là vì người ta có của người ta cho Ta cho mình cái đó là phước quá Nhưng mà cái cách mình nhận Mình có chê bai, mình có tiếp nhận Bằng cả tấm lòng không để cái đức mình nó sánh Cho nên một lần Mình nhận cả hai thứ Đức và phước Cái thái độ nhận của mình Ngược lại, khi mình cho ai cũng vậy Mình cho người ta Một vật gì là mình ban phước cho người ta Nhưng cái cách mình cho Để có cái đức Cho nên của cho không bằng cách cho. Cái của mình cho. Mà nếu nó tương tác được. Với nó phối hợp được với cái cách cho. Thì mình có phước đức viên mãn. Cho nên Đức Phật thường được gọi là đấng lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là gì? Là bậc phước đức trí tuệ đầy đủ. Người có trí Người ta biết trân trọng những phước gì người ta có Dù lớn dù nhỏ Hồi nãy Pháp Hòa qua chùa Đại Bi giảng Giảng từ 3 giờ chiều mà mới vừa xong là qua đây đó. 6 giờ 50 mới được rời khỏi chùa Sư bà mới nhắc lại cái chuyện Cả bao nhiêu năm về trước Pháp Hòa học Sư bà bảo qua đâu có biết, đâu có nhớ Có một lần Pháp Hòa qua miền Nam Cali và đi thăm chùa chân Nguyên. Thì lúc đó sư bà ở Việt Nam mới qua cùng với vài ni sư đệ tử. Sư bà đến đó ngồi không ai biết sư bà là ai hết. Pháp Hòa đâu có biết sư bà ở đâu. Nhưng mà Pháp Hòa tự nhận rằng đây là một vị sư trưởng đang ngồi đây. Thì Pháp Hòa đi lấy nước, rót nước, thỉnh sư bà dùng có nhiều đó thôi mà sư bà nhớ tới giờ rồi hồi nãy gặp sư bà mới nhắc sư bà nói tôi về tôi cứ nói hoài việc làm của một thầy tỳ kheo đối với hàng ni chúng sư bà bồ đề tức là sư bà tịnh hạnh bây giờ mất rồi một lần Pháp quà nướng bánh mì cho sư bà dùng rồi sư bà đau nhức phó quà massage cho sư bà ở cái bàn chân vậy mà sư bà về như giờ nhắc lại gì thường là các vị tỳ kheo không có làm đó cho các vị tỳ kheo ni. Nhưng pháp hòa nói sư bà đừng nghĩ con và sư bà là tỳ kheo và tỳ kheo ni mà con là cháu. Sư bà là người bà bà nội bà ngoại. Con đâu có ý xấu gì? Sư bà là một bậc trưởng thượng để cho cháu chắc nó nó làm về nhắc hoài. Ở đây pháp hòa chỉ muốn nói mình có phước khi mình thấy được những cái gì đó Mà mình có khả năng mình làm được Đừng từ chối gì đó là cơ hội tạo phước của chính mình Và cái cách mình làm cho người đó Bằng tâm niệm gì Thì cái đức mình nó mới sanh. Cho nên thủy chung Bất cứ việc gì chúng ta làm trong đời sống hàng ngày Không ngoài hai chữ phước đức Và cũng không ngoài hai chữ đức phước Đức là cái trùng khắp Phước là cái ở bên trong Mà cái đức mà nó lớn rồi Phước nó tăng quý vị thấy hòa thượng thanh từ bây giờ ngày bệnh ngày ngày đâu có giảng thuyết ngày đâu có nói năng nhưng mà cái phước của ngài bất tận chùa chiền bây giờ xây thiền viện bị quá chừng quá đất lớn cái nào cũng thật to mà toàn là những phật các vị thí chủ người ta cúng dường người có phước đức đầy đủ rồi thì tự nhiên mọi người quy tụ về Tại sao khi mình đi tu mình cũng phải tìm một cái người có phước có đức chứ. Nói chung. Cũng giống như là mình à, à, muốn nhận người kia làm chồng làm vợ mình cũng phải coi trước coi sau chứ. Thì trong cuộc sống này cũng như vậy. Thôi thì hôm nay về thăm chùa phước Đức à đức Phước. Pháp Hoàng muốn giải thêm một chút xíu về cái nghĩa của chữ Đức Phước. Để đại chúng hiểu đức là gì mà phước là chi. Mà tại cái tầm quan trọng của của đức phước hay là phước đức. Bởi vì chúng ta không có phước thì chúng ta tu không có được. Phá hòa hay nói ví dụ vậy nè. Phước giống như sức khỏe vậy đó Không có sức khỏe thì ăn cũng không ngon, ngủ cũng không được. Người có sức khỏe thì ăn ngon, ngủ yên. Người có phước thì có tất cả. Người không phước rồi không có gì cả. mà khi có cái phước rồi á đừng có hưởng cái phước không mà quên dụng cái đức để tạo dùng cái phước để tạo cái đức mà cái đức á mới là cái thắng tất cả vì phước này coi chừng nó cũng thuộc về hàng hữu lậu còn cái đức đó thuộc về vô lậu thế nào là hữu lậu hữu lậu là cái có hình tướng cái có mai một thôi và ví dụ cái chùa này cái nhà này là hữu lậu hay vô lậu Hữu lậu nó sẽ hư Một vân vân Bình hoa này là hữu lậu Nhưng mà hư không thì Vô lậu vì nó trùm khắp Cái gì mà nó sẽ Mòn hao theo năm tháng Cái đó là hữu lậu Ví dụ như giờ mình có Phước ở nước Mỹ Hữu lậu đó Tại vì nếu mà mình Cho dù mà mình ở đây Giỏi lắm lặng trăm năm Hưởng cũng trăm năm thôi hết Chưa, chắc, chưa nói đến những người qua được đến đây không biết hưởng nữa đó. làm những điều càng dở để mà rồi sanh bệnh sanh tù tội vân vân cho nên đức là cái vô lậu phước là cái hữu lậu hữu chữ lậu nghĩa là gì là rỉ ra thí dụ như cái thùng á, mà nó lũng đổ nước vô nó rỉ từng giọt vậy đó cái thùng đó nó bị lậu rồi đó Lậu tức là nó bị rỉ ra Thì mình cũng vậy Cái phước mình không thấy nó yêu Một cách mau chóng nhưng mà nó rỉ ra Mỗi ngày chút Tự nhiên một ngày kia sạch hết trơn Mình có tiền Mà mình không có biết Tạo thêm tiền cứ để cho mỗi ngày nó mòn Ăn ngàn chút Rút ngàn chút Vậy thì từ từ nó hết, Vậy thì đại chúng nhớ nha Phước là vô lậu còn đức là mình Xin lỗi Phước là hữu lậu Mà đức là vô lậu Cái gì bền bỉ lâu dài là vô lậu Ví dụ như trí tuệ của mình là vô lậu Nhà cửa mình có à, Ăn sang mặt đẹp Nhà cửa cao sang vân vân Thì tất cả những cái đó thuộc về hữu lậu Còn cái trí tuệ của chúng ta là vô lậu Ví dụ như mình học kinh mình thuộc Mình thuộc kinh đi Thì thuộc kinh này là thuộc về vô lậu Vì cái đó Bệnh hay khỏe hay Bất cứ ở đâu cũng không bị mai mộ Còn mình họn cái gì đó Hướng cái gì đó Thì nó sẽ tốn giảm nhiều quý vị hiểu hai chữ Đức Phước chưa Bây giờ ở đây có mấy câu hỏi Kính xin Thầy cho biết Đại Thừa và Tiểu Thừa là gì Chữ thừa Nghĩa là sự vận chuyển Chữ thừa Nghĩa là sự vận chuyển Như vậy thì đại thừa Là sự chuyên chở lớn nhiều Còn tiểu thừa là ít Ở đây nó không có cái ý chê khen Mà nó chỉ xác định khả năng Của mỗi chiếc xe Phó gọi ví dụ như Mình có một chiếc xe bus Chở được 50 người So với một chiếc xe van 7 người Thì xe bus này là đại thừa Còn xe van này là tiểu thừa Hay ngược lại Thí dụ như là Một chiếc xe van chặt bảy chỗ Với một chiếc xe hơi Bốn cửa chở được bốn người Thì chiếc xe hơi này là tiểu thừa Mà chiếc xe van bây giờ là Đại thừa Mình không có khen chê nhưng mà xác định Cái khả năng của mỗi chiếc xe Vì thì trên tinh thần Phật giáo Đức Phật dùng chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa Chỉ để muốn nói lên tinh thần Của các bậc tu tập Người nào có ý hướng Tu tập mà còn lân mẫn Đến người khác lăn xả vào những cái công việc Để mà giúp đỡ cho mọi người Tiếp độ mọi người Thì đó là tâm hạnh của Đại Thừa Nghĩa là như một chiếc xe lớn Chuyên chở dung nhiếp theo nhiều người Còn có những người Người ta tự lo cho người ta trước Thì người ta gọi tạm gọi là Tiểu thừa Đó là mình nói theo chữ nghĩa ha Còn bây giờ mình nói theo sự tu tập Có nhiều khi một việc làm chúng ta rất nhỏ Nhìn như tiểu thừa Nhưng mà thật sự ra đó rất là Đại thừa Hiểu được cái đó Mình sẽ thoát được hai chữ tiểu đại Và sự tranh chấp Nhiều khi một lời nói của mình Chấm vô cho một cái sự kiện thôi Một lời nói thôi rất nhỏ Nhưng người ta tan hoang nhà cửa của người ta Sự nghiệp của người ta Tiêu tùng. Đó Một câu nói rất tiểu thừa đó Nhưng mà rốt cuộc rồi Nó rất ư là hư hại Cũng như thế Một lời nói đơn giản của chúng ta Nhưng giúp cho người ta phá vỡ được khổ đau phiền não Thì đó là một lời nói của Đại Thừa Hiểu không Vậy thì Mình là Phật tử Mình không có Nên hiểu cái chữ đại tiểu theo như là cái hình tướng là lớn nhỏ Để rồi chê người này, khen người kia Đa số là người ta hiểu chùa nào mà tu theo Bắc Tông thì gọi là đại thừa Chùa nào mà tu theo nguyên thủy như là quấn y đi khất Thực vậy đó Kêu là tiểu thừa Nhưng mà không Mình hiểu như vậy cũng được Nhưng mà hơi chữ nghĩa Còn mình phải hiểu rằng đó là sự chuyên chở của từng người sự khác biệt giữa bắc tông và nam tông thời của đức phật không có tông nào hết không có bắc nam gì hết, hết. nhưng mà bởi vì sau khi đức phật mất rồi thì khoảng một trăm năm năm sau thì ở trong đoàn thể của những người xuất gia có những cái ý kiến bất đồng dị biệt thì lúc đó trong tăng đoàn mới chia làm hai nhánh, một nhánh muốn giữ nguyên những cái gì mà Đức Phật đã đã, đã tu tập và đã đi là làm như vậy, các vị muốn giữ như vậy và đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Các vị khác thì có cái tâm trí muốn hội nhập vào đời sống mới của người dân của chúng sanh, mà chúng ta gọi là nhập thế. Chúng ta gọi là à, đi vào đời để phụng sự các vị đó đi về phía Bắc của Ấn Độ Cho nên chúng ta gọi là Bắc Tông Vậy thì Bắc Tông và Nam Tông Chỉ để muốn nói lên hai nhóm đệ tử Một bên thì muốn thủ cụ tức là giữ nguyên hình thể của Đức Phật thời xưa Như là quấn y khất thực ăn ngày một cử không có phân biệt chay mặn, ai cũng chi dùng nấy, vân vân gọi là nguyên thủy hay tiểu. Còn trường hợp nguyên thủy còn được gọi là Nam tông. Còn trường hợp như chúng ta reform. Reform là gì? Tức là chúng ta cải là một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Ví dụ như hồi xưa phải quấn y, mình cảm thấy đi nó bất tiện, cho nên mới chế thành cái áo này để dành đi đường. Nhưng mà tại sao cái áo này được chế như vậy? Bởi vì mình Phật giáo được truyền đến nước Việt Nam và Trung Quốc. Thì người Việt Nam và Trung Quốc ăn mặc như vậy. Cho nên mới cũng chế ra cái kiểu này. Mượn cái hình, cái áo của đời, của thế tục để chỉnh trang lại theo cái áo của đạo. Quý vị qua Nhật, quý vị thấy các thầy Nhật. Mặc đồ của người tu sĩ người Nhật Cũng giống mấy cái áo mà ở ngoài đời người ta mặc Cũng giống cái áo dài Áo truyền thống của họ Nhưng mà người ta đổi lại chút thôi Nhất là màu sắc Ví dụ bên kia ta mặc màu lam Ta cũng cột sợi dây bên hông vậy đó Cũng cái áo đó Nhưng mà người đời người ta mặc màu này màu kia Người tu mặc cái áo của truyền thống Hàn Quốc Vẫn theo Phật giáo Nhưng vẫn giữ được Cái nét văn hóa của mỗi quốc gia Và đó là cái hay của Đạo Phật Mình đi đến đâu, mình vẫn hội nhập được cái truyền thống của văn hóa đất nước đó, nhưng vẫn giữ được cái hình thái nguyên thủy của Phật giáo. Quý vị thấy các thầy bây giờ mỗi lần đắp y như đi sư đắp, để cánh tay phải bên ngoài Tại vì ngày xưa Ấn Độ người ta mặc vậy đó. Mình kính trọng vị nào á, là mình tới gặp vị đó Mình phải bày cái vai bên phải ra Hở trần cánh tay phải ra Để bày tỏ sự cung kính Nhưng ngược lại Văn hóa Á Đông thì không phải vậy Văn hóa Á Đông là phải khép kính Không có hở hang Cho nên Bây giờ nếu mà khép kính vậy Thì bỏ đi cái của Phật giáo Cho nên chế cái áo này Chế cái áo này để cho các thầy mặc Nhưng mà khi đắp y Phải đắp kiểu Ấn Độ Chưa cánh tay phải nhung nạp được cả hai Cho nên nhìn các thầy Các sư cô đắp là này cái gì biết không Ấn Độ và Á Đông Trung Quốc Việt Nam phối hợp Đó, Đây là một Một thời trang Thời trang là gì Thời trang là gì Là trang sức hợp thời đại Kêu là thời trang Chứ có gì đâu Rồi bây giờ các sư Nam Tông Ở bên miến Điện Ở bên tích lan xứ Nóng Vẫn hở cánh tay ra Vậy mà qua tới Canada Mua cái áo thun tay dài mặc vô Vẫn quấn chừa cánh tay Nhưng cánh tay bây giờ Được bảo hộ bằng một lớp Vải thun để giữ ấm Có sao đâu Đạo Phật là vậy đó Đạo Phật hội nhập Nhưng mà Hội nhập Mà không có làm mất đi Cái bản chất Ở đây Mỗi lần lễ à, Giáng sinh đó, Có nhiều nhà Phật tử Mà dẫn chưng cây Noel Nhưng mà thật sự cái Noel đó Không có liên hệ với Thiên Chúa Giáo hết Nó là một cái cây Trang trí Trong cái dịp lễ Và ở cái, cái lễ đó Nó thực nó được xảy ra vào mùa đông cho nên mình cắt cây thông vô mình trang trí để nói lên cái lễ đó chứ nó không phải là cây của Chúa, không cây của Đức Mẹ gì cả. Thế mình ở nước Mỹ mình trang trí cái cái một cái hình thức nào trong cái dịp lễ của nước Mỹ, người ta tới người ta cũng vui, ta thấy mình hội nhập được với đất nước người ta. Nhưng mà rồi mình hễ để được cây thông thì mai mốt mình để được cây mai. Mình để được cây đào. Lễ gì tôi trưng cây đó Tôi ở nước Mỹ, tôi ở nước Canada Tôi ở ngoại quốc Lễ này người ta thường để cây thông Và ta treo những cái trái trang trí lên Cũng giống như mình Để cây mai treo cái thiệp tết để thôi Nó là một sự trang trí Nhưng mà chúng ta là người Văn minh Chúng ta biết hội nhập đến mọi quốc gia Truyền thống của đất nước đó thậm chí bây giờ mình là người Phật giáo đi nhưng mà gặp các vị trong cái dịp lễ đó mình cũng nói một câu rất là trân trọng và và, và hội nhập được Merry Christmas, người gặp mình ta cũng nói vậy đó, rồi không rồi, rồi người ta gặp mình God bless you, không là no, no no no no I need Buddha bless me, <cười> Đâu phải vậy, mình vẫn trân trọng Thank you same to you, hay là mình nói ngược lại không có sao hết đừng có mình đừng có dính mắt mấy cái đó mà mình dính mắt mấy cái đó là mình tiểu thừa cái tinh thần đại thừa là hội nhập mình ứng dụng chưa có nhiều vị bây giờ cứ nói cái này của tàu kia của tàu xin thưa cái đó là mình xài chung một văn hóa người Hoa và mình rất là gần nhau, mình có cùng một văn hóa. Phải và ví dụ như mình mình mình cũng có mình cũng mượn cái truyền thống lì xì vậy đó. Nhưng bây giờ trên cái bao lì xì mình không có để tiếng tiếng tàu nữa, mình để tiếng Việt. Chúc mừng năm mới, à, năm mới an khang, mình để câu gì trên cái bao lì xì đó và thậm chí cũng không nhất thiết phải là màu đỏ. Bây giờ có những ngân hàng người ta in những cái bao lì xì rất đẹp, màu tím sen, màu xanh da trời, có sao đâu. Đời sống là một nghệ thuật, là một sáng tạo. Chúng ta vẫn dùng cái bao đó mà không nhất thiết phải là màu đỏ. Chúng ta có thể làm một cây Noel và trang trí trên đó, nhưng đến ngày Tết chúng ta vẫn dùng cây mai, cây đào. Và cái thông đó Nó không liên hệ đến Bất cứ một tôn giáo nào Nó là một cây trang trí Trong cái mùa lễ, mùa đông Trong cái dịp, nó trùng hợp cái dịp đó Nhưng mà người ta quen gọi là Cây Noel Christmas tree Mình không muốn gọi Christmas Gọi Noel Thành nữ ra cái đó tùy mình Nhưng ở đây chúng ta nhẹ nhàng Trong mọi cái hành xử trong đời sống hàng ngày cho quý vị ở đây mình thấy đến lễ của người ta mình cũng ăn mặc vậy như vừa rồi có Hòa nói vậy đó ở đây halloween mình cũng trang ăn mặc theo kiểu halloween phải không ồ nhưng mà thiếu gì hình ảnh halloween mình mặc thí dụ như giờ quý vị mặc halloween mà làm bà trưng bà trắc đi đường xin kẹo cũng được nói Nhưng đâu nhất thiết phải mua nguyên bộ đồ màu đen Vậy để làm bà phù thủy Mình tu mình làm bà tiên cũng sướng Sao phải làm bà phù thủy Cho nên phật Hoà nói cuộc sống là sáng tạo Là nghệ thuật Mà đại thừa là cái tinh thần Biết tiếp nhận Biết ứng xử biết tùy duyên Nhiều khi mình ở một cái quốc gia Rất là văn minh Rất là dân chủ Nhưng mình cố chấp vô cùng Thì Cái này nó cũng một cái khổ sở cho mình. Và mình làm người khác cũng khổ sở theo Cho nên mình phải hiểu được Pháp Hòa muốn nói đây là nói tới cái tiểu thừa đại thừa theo cái lý sống chứ không phải là do cái phân kia. Cao thấp, tông này phái kia, vượt cái đó. Mình vượt cái đó để mình nói tới cái sự tu tập của chúng ta giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Vì đại chúng tạm hiểu vậy ha. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật à, Quận Cam trong mùa giá lạnh Và và sự xuất hiện của Thầy Lại mang sự ấm áp đến hàng Phật tử à, Vừa từ Phổ Linh về nhà Con Chị em con nói về Thầy Chúng con tự nghĩ Thầy có phải là xá lợi Phất Tái Xanh <cười> Và chắc chắn Thầy Chắc chắn thầy là cục nam châm. Thầy uyên thâm, thầy giải đáp những câu hỏi đều rất thỏa đáng. Mỗi sáng con lại sám hồng danh, luôn cả phát nguyện và phục nguyện một trăm năm chục lại. Mỗi ngày, con nghe pháp của thầy, đem về con cùng quý thầy đọc kinh phổ môn, và con vào giấc ngủ luôn, với tuổi già ngoài bảy mươi. Con chỉ đến chùa vào cuối tuần để công quả. Con xin hỏi, trời gọi là thượng đế, vua thì gọi là hoàng đế, còn thầy có phải là sư đế không? <cười> trời ơi, chịu không nổi mà già bảy chục rồi nha. <cười> Vì thầy ban cho chúng con mọi sự bình an Còn trời và vua thì ban gì cho con Có ban gì cho con đâu Con xin sư đế <cười> Cho lời giải thích là Gà có trước Hay trứng Hay sao trứng Con biết câu hỏi này rất tầm thường Nên người tầm thường hay thắc mắc Con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe Để dẫn dắt Phật tử trên đường chánh đạo Nếu khi nào bác nói cho được Hộp cam có trước hay trái cam có trước Nếu mà hộp cam có trước thì Sao? Phải có trái cam mới có hộp cam Bởi Vì gì phải có trái cam thì trong trái cam mới có hộp cam Mà nếu nói có hộp cam có trước Thì hộp cam này từ đâu Cái đó là cái gì Nói không cùng không tận Bây giờ ví dụ như bây giờ mình tìm ra được một câu trả lời Con gà có trước Hay trứng gà có trước Thì có gì khác lạ không Rồi mình cũng ăn phải không Mình cũng ngủ phải không Cũng bình thường rồi chết Vậy thôi chết cho thoải mái đi Chết chỉ nhiều thắc mắc quá <cười> Mà những thắc mắc không cần thiết Con gà có trước và trứng gà có trước Nó có giải quyết gì cho chuyện tham sân suy sâm tử của con người không Ví dụ như mình biết con gà có trước hay cái trứng có trước Mình nó thôi từ nay về sau bác không ăn con nữa đâu Đằng này bà hỏi bác bác Bác có ăn trứng gà không bác? Bác nói trời ơi, ba má nó bác còn ăn mà con. <cười> Biết ba má con gà không? Ba má cái trứng không? Bác nói có người hỏi bác bác có ăn trứng gà không? Bà trả lời ba má nó tao còn ăn mà. <cười> cái này pháp hòa đã nói ấy, ở bên chùa Bát Nhã rồi. Chúng ta như những người đang trúng một mũi tên là phải cấp tốc, cấp tốc chữa lành chứ đừng có thắc mắc ai bắn tôi. Người này có thù hận gì mà bắn tôi? Người này bắn bằng cái chất độc gì? Đứng ở đâu? Ai giúp cho họ bắn? Vân vân và vân vân. Thì cuối cùng chết trước con... trước chết, chết trước giờ sổ số Đức Phật nói chúng ta bị một mũi tên của tham của sân, của si nó đang bắn vào thẳng vào trong con người chúng ta hãy nên nhứt cái mũi tên đó ra và chữa trị gấp còn chuyện trái đất này có hồi nào Chừng nào nó nổ, khi nó nổ nó văng lên rồi bao lâu sau nó lắng xuống, vân vân và vân vân, không có quan hệ tới mình. Mà ví dụ bây giờ mình có tìm được câu hỏi đó thì nó cũng đâu có giải quyết được gì cho kiếp sống con người chúng ta đâu Cho nên hãy gấp rút làm những gì mà chúng ta thấy cần làm. Có một hôm Đức Phật ngồi với các thầy, thì Đức Phật mới lấy cái... cái nắm lá Phật nắm trong tay Phật hỏi rằng lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng này nhiều thì các thầy mới nói là lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít so với lá trong rừng Đức Phật nói cái gì mà tôi hiểu biết như lá trong rừng còn cái gì mà tôi nói cho quý vị nghe như lá trong nắm tay tôi Bởi vì tôi chỉ thấy rằng quý vị cần nghe những gì mà tôi cần nói thôi Và hay nói ngược lại Tôi chỉ cần nói những gì quý vị cần nghe thôi Còn những điều khác nói vô ích Đức Phật lấy móng tay vào đất Phật hỏi đất ở trong móng tay tôi nhiều Hay đất ở ngoài trái đất này nhiều Các vị nói Đất ở trong móng tay Đức Phật Rất ít so với đất của đại địa này Đức Phật nói chúng ta tái sinh Luân hồi sanh tử này Nhiều như đất ở ngoài Hay nói cách khác Cái khổ đau của chúng ta Nó nhiều như là đất ở ngoài đại địa này vậy. Còn cái gì mà chúng ta thu nhập được Giống như đất dính trên đầu ngón tay vậy thôi Đó Thầy ơi con nghe Pháp của thầy mỗi đêm Thầy ra bài nào con nghe bài đó Nghe hết trơn rồi Hỏi có nhớ gì không? Dạ không <cười> Bị về phần lớn là mới đầu hôm mở lên Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày mấy là mình ngủ rồi <cười> Rồi cái ngày mai mình bấm mình nghe ông nói tiếp. Ờ cái này tao nghe rồi là trả lời chút đi. Đừng khúc nữa, 15 tháng 6, 22 tháng 4. Thành thử ra những cái gì mà Đức Phật cần nói Vì nó thích ứng nó phù hợp với mình. Còn những gì không cần thiết Phật không có nói. Không nói không có nghĩa là ngài không biết. Cho nên có những người người ta không có nói. Ở đây á Cụ rất là dễ thương Nhưng mà cho dù mình là sư đế <cười> Nhưng không có phải Cái gì mình cũng có thể nói Tại sao Đức Phật có những bài pháp Đức Phật im lặng Tại vì Đức Phật nó thôi im lặng cho nó qua Bàn nữa thì nó không cần thiết Có một người đó đến hỏi Ngài Triệu Châu Bạch Hòa Thượng Xin Hòa Thượng dạy cho con tu đạo Hòa Thượng nói ông có thấy cây tùng trước cửa không thì cái ông này bắt đầu ổng mới ngớ ngẩn ra bao nhiêu năm trời ổng vô phòng hòa thượng mà không bao giờ ổng để ý cây tùng trước cửa rồi bắt đầu từ đó về sau mỗi lần ổng đi ngang cái cây tùng trước cửa riết cái câu chuyện cây tùng trước cửa nó lan ra mấy chục năm sau có người tới hỏi con muốn tìm ngài triệu châu các hòa thượng nói Ngài Triệu Châu tịch rồi Thì có người người đó mới hỏi tiếp Vậy xin cho con được gặp cây tùng trước ngõ thì Các vị kia mới nói Cây tùng đó đâu có ở đây Quý vị hiểu câu chuyện không Cái ông này ông vô hỏi đạo Thì Ngài Triệu Châu muốn khai thị cho ông Đạo là gì Là những gì đang trước mắt ông Như cây tùng trước ngõ đây Ông không hề thấy thì ông hỏi đạo nữa Gì mà ông thấy Cái sờ sờ trước mắt mà ông không thấy thì cái chuyện hỏi hang nữa ông không hỏi cái gì. Cho nên ngày mới nói ông có thấy cây tùng trước ngõ không? Mục đích ngay lúc đó là để làm gì? Để khai thị cho cái cơ của người hỏi đạo ngay lúc đó. Nhưng mà mấy chục năm sau, người khác chạy tới hỏi cây tùng đâu rồi? Thì các tổ, thì cái đương cơ của người này bây giờ là gì? Đang chạy theo một cái chuyện cổ tích không cần thiết. thì các ngài nói ở đây đâu có cây tùng nào đâu. Lúc nào các ông bị cái gì thì chúng tôi nói cái đó, nhưng mà qua rồi. Cái cơ đó nó hết rồi. Cho bây giờ hỏi nữa, cho nên các ngài đốn ngay, ở đây đâu có cái tùng nào đâu. Thì hỏi như vậy xong thì cái người kia họ họ không thấy cây tùng, họ không dính mắt cây tùng thì mọi cái gì nó đoạn, mọi cái phân duyên cái tiền tòi nó cắt được. Cho nên cái đó là một cách đối cơ Mà đó là một cách khai đạo Đó là một cách khai đạo Ngài Có một, một, một, một vị đó đến hỏi Ngài Lục Tổ Huệ Năng Nói xin Hòa Thượng giảng cho con bộ kinh này Hòa Thượng nói Cô đọc đi Tôi không biết chữ hiểu bà này bà mới hỏi Ủa hòa thượng không biết chữ mà biết giảng kính Thì hòa thượng trả lời Giải thoát đâu có nằm trong chữ nghĩa Cái giải thoát nó đâu có nằm trong cái chữ Mà nhiều khi chữ càng nhiều Thì chúng ta lại càng rối Cho nên Ông Vũ Hoàng Trương Ông cũng làm bài thơ dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người sơn bò nát óc máu thầm rơi. Chiều nay một tiếng xăng buông xuống, một tiếng à, xin lỗi, chiều nay một chấm than buông xuống, Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Chúng ta đặt rất nhiều câu hỏi. Sao con khổ quá, sao con nghèo quá, sao con đủ thứ, câu hỏi này. Câu hỏi câu hỏi. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Cái dấu hỏi này nó giống con sên không? Nó giống con sơn phải không? sên bò nát ốc. Trời câu hỏi này để ông đầu. Nghĩ nát đầu không ra. sên bò nát ốc. Máu thầm rơi. Rồi cuối cùng tìm được thầm máu là gì? Là giọt chấm than. Đời này cuối cùng chỉ là chấm than thôi. Ô hô. Ai tai. Thương thai chấm. Buồn thai. Cái gì mà có sự than thở là phải chấm than cái. Thưa bác, con rất cảm ơn bác gửi thiệp đám cưới của bác Rất tiếc con không thể dự lần này chấm than, Tức là cái gì mình nói lên cái sự rất tiếc Tiếc rẽ cho cái đó chấm thang cái Chiều nay một chấm thang buông xuống Mình hỏi tất cả mọi câu hỏi rồi cuối cùng cuối đời Nó chỉ là cái gì? Chỉ là như vậy thôi Chiều nay một chấm thang buông xuống rồi. Cái chấm thang nó giống cái gì biết không? Nó giống cây đinh. Nó giống cây đinh đóng cộp cộp vô cái hôm á. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Xăng là cái quan tài. Anh có thắc mắc, anh có hỏi cái gì đi nữa rồi. Cuối cùng tất cả cũng như một tiếng gõ vào quan tài. Đó. Tiếng đó nó trả lời hết cho tất cả chúng ta. Final day. Finally.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 Hồi đó ông Tô Đông Pha đó Ông cũng thích đi vân du lắm Và thiên hạ truyền rằng Thiên hạ truyền với nhau rằng Đời người mà chưa được đi Lên núi lô Để ngắm khói mây Chưa được đi Thả thuyền trên dòng sông Triết Giang Thì đó là một ân hận của kiếp người Cho nên ông nhất định phải đi được một lần Ngắm khói ở trên núi Yên À, trên núi Lô Và đi trên con sông Sông Triết Giang đó Cuối cùng ông đi xong rộng về làm bài thơ Mù tỏa lô sơn Sống Triết Giang Khi đi chưa đến Hận vô vàng Đến rồi cũng thấy đâu gì khác Cũng là mù tỏa lô sơn Sống Triết Giang Ví dụ như nói tôi chưa bao giờ đến Nam Cali, người ta thường nói Cali đi dễ khó về, cho nên một lần tôi phải đi, cuối cùng tôi qua tôi thấy Cali cũng giống Kila, <cười> cũng là những con người, cũng là những chiếc xe, cũng là lầu nhà vân vân tiện tùng, bất quá nó nhộn nhịp hơn, nhưng mà rồi Đông cỡ nào đông, cuối cùng đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy sỉ. Mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng. Đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa lô sơn sống triết gian. Lên tới núi lô thì cũng là sương mù nó tỏa ra, đi trên sông triết thì cũng là nước sống vậy thôi chứ có khác gì đâu. Bây giờ quý vị ném được cái nước, cái nước biển mà đi vượt biên rồi Cái nước biển ở đây nó cũng vậy thôi Nó cũng mặn vậy thôi Tiếng sống nó cũng dỗ về vậy thôi Thế Vậy đó Ở bên dạng lý trường thành đó Ông Mao Trạch Đông Ông có ghi một câu ở trên đó Bất đáo hoàn thành phi hảo hán Ai chưa mà lên tới đỉnh của hoàng thành đó Chưa phải là kẻ hảo hán trời ơi mình cũng lặn hụt lết muốn chết lên tới trễ thở quá trời quá đó chụp hình dương câu bất đáo hoàn thành phi thảo hán lấy rồi đi xuống <cười> lấy cái bằng nữa hả rồi về treo hay là cất rồi cuối cùng leo lên tới đó rồi leo xuống phải không rồi chụp đường tấm hình cũng là hảo hảo thôi <cười> mì hảo hảo Bất đáo hoàn thành phi hảo hát Nghe vậy cũng muốn làm anh hùng hảo hấn Nhưng mà lên tới trên đó rồi Hảo hấn gì trời lớp muốn chết mà hảo hấn gì Chẳng những vậy mà tốn tiền Mà nếu người nào bệnh tim mướn hai người khiêng xuống Nếu không tụng kinh Thuộc kinh mà thực hành từ bi hỷ xã có được không Này xả này là xả để nấu ăn <cười> Từ bi hỷ xả Xả là buông Xả là không dính mắt Thật sự ra đó Nếu như mà mình mà không tụng kinh Không thuộc kinh mà mình thực hành từ bi hỷ xả Là mình quá siêu rồi Siêu hơn tụng kinh rồi Cái này gọi là sao siêu Hay là siêu sao Tại vì sao? Tại vì tất cả ý nghĩa học Kinh, thuộc Kinh không ngoài mục đích Làm sao cho mình sống được Bốn năng lượng lớn của Đạo Phật Đó là Từ Bi Hỷ Xã Từ Bi Hỷ Xã Là bốn tấm lòng cao thượng Danh từ Phật học gọi là Tứ Vô Lượng Tâm Từ Vô Lượng Tâm Bi Vô Lượng Tâm, Hỷ Vô Lượng Tâm Xã Vô Lượng Tâm Bốn tấm lòng cao thượng Hay nói một cách nữa là tứ pháp tăng thượng, bốn pháp để tăng thượng, mình sống như thế nào, mình tu như thế nào để mỗi ngày trong ta cái năng lượng này nó tăng thượng lên mỗi ngày, từ tăng thượng, Xã hỷ vân vân. Không thuộc kinh mà mà không thuộc kinh mà không học kinh gì hết mà có cái này là quá tuyệt rồi. Nhưng mà nhớ là nói được là phải làm được. Có nhiều khi mình coi chừng lầm á. Tại vì nhiều khi á tất cả những cái hàng ngày nó xảy đến với mình bằng một cái hình thức rất là nhẹ nhàng. Cho nên mình tưởng là mình đã sống được với từ bi thủy xã. Thí dụ ha. Mình ở trong chùa, mình đi chùa được thời gian rồi. Mình nói trời tâm tôi bây giờ hết nóng rồi. Tôi bây giờ hết tham rồi. Tại vì sao? Tại vì có thể trong khoảng thời gian mình ở chùa không ai chọc. ai cũng gặp mình là sợ khép nép nghe lời mình hết sức luôn cho nên mình rồi mình nói đâu nghe đó cái mình tưởng mình từ mình tưởng mình bi rồi mọi người đến với mình là cười vui hỉ hạ vậy mình tưởng mình hỉ phải không rồi mình tưởng là tâm mình vậy không còn giận ai kêu xả có thể mình hiểu lầm là tại vì đời sống mình phần lớn là nó kêu lại gì pleasure moment nó rất là nhiều Nhưng mà những cái pleasure Nó chưa xuất hiện cho nên mình chưa biết Rằng mình có thật từ, thật bi Thật khỉ, thật xả chưa Cẩn thận cái này Pháp Hòa không có nói là Vị Phật tử này giỡn Nhưng Pháp Hòa cho thêm một cái ý Để mình có cơ hội mình quán thêm Chứ còn đừng có lầm là Khi tâm mình Khi nào mà cái pháp bất thiện nó đến Mà mình vẫn bình an với nó, không có gì trở ngại và mình thấy nó rất bình thường. Thì cái chừng đó mình mới biết mình có xả. Vì chữ xả theo đúng cách thực tập là nó đến mà không dính mắt. Còn nếu như mà mình ôm một cục rồi một tháng sau mới xả đó. Thì cái này cũng xả mà phải uống thuốc sổ. Còn nếu như nó đến mà mình đừng dính mắt, đừng có dính mắt nó mới thật sự là xả. ví dụ như giờ quý có người gặp mình cái gọi là đại đức có người gặp kêu thượng tọa có người gặp kêu thầy bữa nào mình đi mình mặc áo mình kêu nó mới ê thằng kia ở đâu vậy thì mình nhẹ nhàng thằng cũng được thầy cũng được thượng tọa đại đức gì cũng được chừng đó mình mới biết mình là xã còn mà người ta kêu mình xong cái lại đấy lột nó không biết tôi ông thầy hả <cười> Thì cái này là mệt nè. Thầy thưa đại chúng là nhiều khi. á Các vị thường dạy chúng ta là mình chưa chứng thánh. Thì khoan đó. Khoan nói. cái Mà nghĩ rằng mình đã được. Cho nên nhiều khi. á Cái này Pháp Hòa không phải. Pháp Hòa cũng xin thưa lại là. Pháp Hòa không có bài xích cái này. Rất tốt. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nhắc thêm. Để mình đừng có bị hớ. Trong cái vương nguyện tu tập của chúng ta thôi. Có một bác đó nói với Pháp Hòa vậy là. Thầy. đời con không biết khổ là gì không à nói bác mình chỉ có thể nói là chưa chứ không thể nói là không vì cái gì mình cũng chưa thật sự ra bác cũng đã khổ rồi đâu tại bác chưa nhận ra thôi bằng chứng như bác muốn đi chơi mà không cho bác đi bác buồn không nếu bác buồn là bác có khổ rồi còn bác muốn đi chơi mà tao nói hết chỗ rồi bác ổ về hả con tao để dịp khác nhẹ nhàng thôi được rồi để mấy người đi đi để nguyên nhóm nó đi đi Tôi con ghẻ mà bắt đầu ghẻ chóc rồi nó bắt đầu nó mọc rồi đó rồi cái bữa khác ta mua ta đi về ta đem chơi ta, ta, ta nghĩ tao ta nghe nói câu đó ta biết ha cái ta đi mua ta ta đi chơi ta mua vài món quà về tặng để là thuốc Để sức cái chỗ ghẻ đó đó Thôi Trước không thảo sao bà lão không thèm <cười> Là mình biết là mình tới đâu rồi Hồi nãy nói đằng kia rồi Nhưng mà giờ nói thêm hình... Vâng, hèn chi thấy cô lạ à, Vậy thì bây giờ thấy quen Từ là gì? Từ là cái năng lực cho người khác niềm vui. Bi là gì? Là năng lực, khả năng giúp người hết khổ, giảm khổ, giải khổ. Ví dụ bác đó bị cảm lạnh, cho thuốc bác đó uống, rồi là là gì? Bi, hết khổ rồi, bác ơi. Bác rất là yếu nha Cái cơ thể bác là thiếu chất miễn nhiễm Để con đưa Sau khi bác cả hết cảm rồi Con đưa bác thuốc bổ bác uống Đây là từ Cho người ta hết khổ rồi Bây giờ cho người ta thêm năng lượng Để người ta sống mạnh hơn Bình an hơn Từ là cho người niềm vui Bi là giúp người hết khổ Hỷ là gì hãy là niềm vui và làm tất cả dù từ hay bi hay xả phải có vui. Xả mà không vui, xả trước mặt thôi. Mai mốt nói tiếp. Và thậm chí có nhiều người ta xin lỗi rồi. Được rồi, tôi là người rộng lượng. <cười> Nghe chữ rộng lượng mà biết rồi. <cười> Nghĩ tình. <cười> anh nhà, <cười> tôi tha cho cháu, <cười> nhưng cháu nhớ nha, túm miệng lại chút, <cười> để cho người ta biết mình sợ cỡ nào. <cười> Tháng sau gặp cái cái người khác. Chị biết vậy thôi đừng có nhắc tới thằng đó. Là biết mình xả cỡ nào được. Chữ xả nghĩa là mình buông. Nếu mình giỏi là ngay khi đó không dính gì hết. Là rất khỏe. Nhưng nếu lỡ mình ôm cái đó một thời gian, rồi phải học Pháp, phải tu Pháp để xả. nhưng một khi xã rồi người ta xin lỗi rồi người ta mình, mình hiểu đạo lý rồi mình hiểu được nhân duyên hiểu được hoàn cảnh rồi mình buông cái đó ra rồi đừng nhắc nữa người mỹ nó nói họ nói rất là rõ phải không forgive là phải forget đó là một hình thức của xã đó là một tâm niệm của xã là forgive and forget mình không quên thì sao xã Còn nếu như cái người mà tu tập giỏi là ngay khi nó khởi là buông liền Vì thấy nó quá bình thường Và thấy nó Thí dụ như đứa nhỏ nó nói hổn Mình nói được một câu thôi kệ nó nít mà chấp chi nó Rồi quên mất tiêu Nói xong rồi Trời ơi đừng có tưởng nghe cái thằng quỷ này nó hổn dữ lắm rồi. Bữa khác nói Gặp ai cũng quảng cáo thì cái đó không phải là xã mà cũng không phải là hỷ. Cái chữ hỷ là nó bao trùm, từ là phải hỷ, bi là phải hỷ, Xã là phải hỷ. Mà nói ngược lại, hỷ là cái quả của từ bi xã Hiểu ý không? Như vậy thì tứ vô lượng tâm nói rõ là từng phần nhưng mà thật sự nó dung nhiếp với nhau. Nó dung nhiếp với nhau, khi anh từ là anh đã có bi khi anh xả là anh đã có hỉ mà thật sự nặng bụng quá trời xả ra được nhẹ quá cười được hôm nào xin lỗi đại chúng là hôm nào á mình cần phải đi giải quyết mà không có chỗ đó rồi nó khó chịu phải không nhưng mà kiếm được cái chỗ xả ra mình cái cảm giác mà xả ra nó nhẹ đó giữ cái cảm giác đó <cười> Để mai mốt mình biết là thi tâm mình buông được cái đó mình nhẹ cỡ nào. phá qua tu kiểu đó, đó Thí dụ bây giờ mình dính một cái gì trong răng. Mình mình muốn uh, lấy cái tâm sửa răng mình lấy nó ra cũng thôi nó khó chịu cái răng đó, chỉ một chút xíu trong răng thôi. Thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng Chỉ một chút trong răng mà đã khó chịu Thì nếu một cái gì đó Khổ đau nó ở trong lòng Thì mình khổ tới chừng nào Khó chịu tới chừng nào Cho nên mình xả được là một hạnh phúc Và Phật giáo Cái giáo lý nó có cái hay là Phân tích thì từng Nhưng khi tu là nó dung nhiếp có và ví dụ Đây là chuông Kia là mỏ Nói thì nói hai tiếng Chuông là ben, mỏ là cốc Nhưng mà hai cái nó hòa hợp Gọi là cốc ben <cười> Thấy không Mỏ là bỏ, chuông là buông Thí dụ mình đánh tiếng chuông Buông Ngân ra Buông Cốc, bỏ Buông bỏ Nó dung nhít Mà người buông bỏ được là người nhẹ nhàng, nhàng. Cho nên cái người tụng kinh mà người ta tụng bằng tâm thanh tịnh, tâm thảnh thơi, nghe tiếng người ta tụng, muốn tu liền. Thanh thoát lắm Còn người mà tụng mà lên khổ sở bắt buộc tụng, nghe muốn nghĩ tụng. <cười> Cho nên cái tiếng tụng kinh của mình nó cũng tùy vào cái tâm của mình. nữa Quý vị có tin gì đó không? Hôm nào cô ca sĩ đó mà cổ trạng thái của bình an của hát một cái bản nhạc của diễn đạt mình nghe cảm liên, nghe rất cảm xúc vì lúc đó cô hát bằng cả trái tim cảm xúc bài nhạc của cô khi mình vui mình mới có từ và khi có lòng từ tự nhiên có niềm vui khi mình à, là, bi là đã có niềm vui mà bi chiều chừng nào thì mình lại Hỷ nhiều chân lén Cho nên từ bi hỷ xã Là bốn tấm lòng vô thượng Hay là vô lượng của Đạo Phật Nói là nói vậy Nhưng khi thực tập quý vị sẽ thấy Nó nuôi dưỡng, nó dung nhiếp với nhau Ví dụ như mình ăn canh chua Tiếng là ăn canh chua Nhưng mà nếu canh chua không bạc hà Không đậu bắp Không cà chua Hay thậm chí thiếu ngò ôm, ngò gai thì tự nhiên cũng là canh chua nhưng nó chưa đủ vị. Nhưng mà nếu mà cái nồi canh chua đủ vị thì thơm, bạc hà vân vân, dung nhiếp vào để gọi là nồi canh chua. Mặc dù một mình nó có thể vắng mặt cũng là canh chua, nhưng sự có mặt thêm một món nó làm cho canh chua trọn vẹn. Cũng như thế khi mình tu cái này tự nhiên cái kia có mặt. Khi mình hỷ là đã có từ bi. Vì sao? Từ bi cho nên rất hoan hỷ xả bỏ cho mọi người. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ tha thứ. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ giúp cho người ta. Vì vậy cho nên mỗi lần gặp nhau. Chị, chị hoan hỷ giúp em. Bưng cái ghế. Chị hoan hỷ nấu giùm em nồi chè. Hôm nay chùa bận quá. Em nhận trách nhiệm nấu mấy món mà không ai nấu chè. Chị giúp giùm em. Cái cách nói của mình Nó chan đựng cái từ bi Mình động vô cái Ờ thôi được rồi tôi bận lắm giờ để tôi ráng Nếu mình nói mà không ấy bận Trả lời dứt khoát Còn nếu mà mình nhẹ nhàng Người ta bận rộn Nhưng người ta sẽ cố gắng Người ta giúp mình Thành ra cuộc sống này Mình có thành đạt hay không Nó tùy theo cái năng lượng tu tập Của chúng ta Một lời nói rất nhẹ Nhưng nó chuyên chở cả đại thừa Một lời nó rất tiểu thừa Nhưng người ta nghe xong rồi cả đại thừa nó có mặt Quý cô hiểu được chỗ đó ha rồi. Bà ngoại con mới chết tuần trước Thầy cho con hỏi con lập bàn thờ của ngoại con riêng Như thầy ở chùa Nhưng thầy ở chùa nói không cần lưu nhen riêng Dùng chung với ông bà cũ Có được không thầy? Dạ được Bác hương là một vật dụng, một dụng cụ để cấm hương Nếu mình hiểu theo cái nghĩa Bình thường nó chỉ là một cái đồ cấm hương Vì bây giờ mình thắp cái hương lên Để nó connect giữa mình với người chết Theo cái quan niệm phương đông Thì mình cần phải có một cái gì Để cấm cái hương vào Nhưng nếu mình làm nhiều Thì nó chật chỗ Và sẽ thắp nhiều cây không cần thiết Để một cây Một bát hương đó được rồi Mình đã có bàn thờ ông bà cũ rồi Sẵn rồi Thì bây giờ ai mới mất Mình để vô mình thờ thêm Cũng vẫn dùng cái lương hương đó Mà không cần thêm một lương hương nữa Bằng Phật cũng vậy Bằng ông bà cũng vậy Cũng giống như Mình cưới dâu dễ ở chung vậy đó Cưới rễ dễ ở chung Cả nhà ở chung một cái nhà Không có cần phải lập riêng Nếu mà mình nói mỗi người ấy thì cơm ăn riêng Cho nên cái đó là một cái cái Biểu tượng để, để mình thờ cúng thôi Không có sao Chính xin Thầy giải nghĩa theo tiếng Việt của bài Kinh Chú Đại Bi. Cảm ơn Thầy. Quý vị nào muốn biết Chú Đại Bi từng câu trong đó là gì? Quý vị đi tìm cái bộ băng này của Pháp Hoài Giảng, có tên là Lòng Từ Vô Ngại. Bộ băng này giải hết những từng câu trong Chú Đại Bi cho Đại chúng nghe. Còn nếu quý vị muốn chọn cái bản dịch gọn của bài Chú Đại Bi thì có thể email về Chùa Trúc Lâm. Rồi chùa sẽ gửi cho quý vị cái bản tiếng Việt đó Xin thầy cho con hỏi Làm sao liễu sanh thoát tử Làm sao giữ được tâm thanh tịnh Liễu sanh là gì mà thoát tử là gì Liễu sinh thoát tử nghĩa là mình thoát cái khổ của Thoát cái khổ của sanh tử Nhưng mà con người mình vẫn còn sanh tử không? Còn. Nhưng mà khi nào mình không hiểu rõ nguyên nhân và sự thật của sanh tử thì mình khổ. Còn nếu mình hiểu rõ được sự thật của sanh tử thì mình hết khổ. Mặc dù vẫn sanh và vẫn tử. Nhưng không khổ đau vì sanh tử thì gọi là liễu sanh thoát tử. Chứ không phải là liễu sanh là đi đâu. Thoát tử là về đâu. Không phải. Pháp và ví dụ. Một cái ví dụ đơn giản thôi Tối nay khuya rồi Mình đi ngủ Tắt đèn đi ngủ Có ai đi ngủ mà khổ không nó là trời ơi, tại sao tôi phải ngủ Thậm chí còn ghiền ngủ nữa Muốn ngủ nữa Tối rồi Đi ngủ Sáng mai dậy đi làm Đó là chuyện rất bình thường Không có gì phải khổ hết Thấy cái đèn xanh thì mình đi Đèn vàng mình chậm lại Đèn đỏ mình dừng Dừng đèn xanh đèn đỏ mà có khổ không Vẫn phải dừng đèn xanh đèn đỏ Mà không hề khổ gì biết Đó là luật đi đường Cũng như thế Con người sanh ra phải có già Có bệnh, có chết Thì chuyện sanh già bệnh chết Là chuyện bình thường Anh hiểu được nó rồi Thì anh vẫn sanh già bệnh chết Mà không bị cái sanh già bệnh chết Nó làm khổ Thì gọi là Liễu sanh thoát tử Chứ không phải là mình làm gì Để chúng ta không sanh không tử Cái quan trọng là cái tâm chúng ta Quý vị có biết chữ vãng sanh không? Có nghe chữ vãng sanh không? Vãng là gì? Là đi tới Vãng sanh là đi tới Ví dụ như hồi nãy có hòa giảng xong ở chùa Đại Bi 7 giờ rồi mà người ta cứ dí chụp hình riết cuối cùng mình nói thôi tập tấm cuối nghe Pháp Hòa cần vãng sanh qua chùa Đức Phước chữ vãng sanh là mình đi tới một chỗ mới một tới một sự sống mới quý vị đã từng sống chết ở bên Biển chưa qua tới trại tị nạn là vãng sanh chưa vãng sanh một lần rồi Rồi sau đó người ta cho mình được một cái cái giấy, một cái một cái thông báo là mình được đặt chân qua nước Mỹ thì mình lại vãng sanh một lần nữa rồi. Vì vãng sanh đâu phận phải, phải chết mới được vãng sanh. Mình đã có kinh nghiệm vãng sanh rồi đó. Nghĩa là đời sống khổ này mình làm sao vượt cái khổ này để đến một đời sống an lạc mới gọi là vãng sanh. Vậy có đợi chết mới vãng sanh không? Vãng sanh ngay trong đời sống này. Hồi tháng trước tôi rất khổ. Năm trước tôi rất buồn. Nhưng nhờ nghe Phật Pháp. Bây giờ tôi, mọi việc tôi bình thường. Tâm tôi bắt đầu trở lại bình an. Vậy thì làm sao để tâm thanh tịnh? Tâm mình không thanh tịnh là bởi vì mình dính mắt và đặt để nhiều thứ. Còn nếu chúng ta biết nhận mọi thứ như là. Thì tự tâm mình sẽ thanh tịnh. Thế nào gọi là các Pháp như là? Đây. Hoa hồng Mặc dù nó vàng mà vẫn kêu hồng Màu trắng cũng kêu hoa hồng Màu đỏ cũng kêu hoa hồng Màu tím cũng kêu hoa hồng Mà nó không hề cãi Nó nói I am Rose <cười> Mình kêu nó cái gì Nó cũng nhận hết Người Pháp, người Anh Người Mỹ, người Việt Mỗi người kêu nó một cái tên Nhưng mà kêu tên gì kêu Nó vẫn là nó Và nó vẫn tươi Héo chết bình thường Các Pháp biến đổi Tối nay Pháp Hòa gặp quý vị Sáng mai Pháp Hòa bay rồi Ngày mai Pháp Hòa vãng xanh ở Bắc kali Cali Ngày mai đây Pháp Hòa sẽ ẩn ở đây Mà hiện ở chỗ khác Để rồi tháng 6 này Pháp Hòa sẽ hiện lại Ở Nam Cali mà ẩn chỗ khác Cuộc sống không mất đâu hết Chẳng qua là ẩn hiện thôi Đức Phật Thích Ca mâu Ni Của chúng ta ẩn ở thế giới ta bà Nhưng mà Ngài đang hiện ở một quốc độ nào đó Để tiếp tục con đường của Ngài Chứ đâu phải tu để thành Phật Để kiếm chỗ ngồi chơi Để đánh cờ tướng chơi Không phải vậy Mình làm bác sĩ Đậu lấy bằng bác sĩ rồi Thì phải đi vào bệnh viện hay là ở phòng mạch Nói chung là phải hành nghề chứ không thể nào Đóng cửa lại nói Tôi xong rồi, giờ tôi làm bác sĩ, bác sĩ ở nhà ngủ nghỉ. Mà mình càng là bác sĩ thì mình phải thực hiện đúng vai trò một bác sĩ của mình là cứu người lâm bệnh. Thế thì Đức Phật Thích Ca bây giờ đang ở đâu? Có chỗ nào để Ngài ở? Có có một chỗ Ngài đang ở, nhưng việc làm của Ngài vẫn không dừng nghỉ. Ngài vẫn đang làm những công việc độ xanh như Ngài đã từng ở cõi đời này Ngài làm vậy. Vì chỗ nào có chúng sanh cần thì mình tới Hết cần thì mình đi Quý vị hiểu được chỗ đó Mà hiểu được chỗ đó thì Có khổ gì đâu Đây mình lấy cái miếng đất Mình sắn ở dưới này lên Miếng đất này nó lõm rồi Vất nó qua đây Khuyết chỗ này mà bổ chỗ kia Đây ly nước mà cầm lên Uống luôn Đầy giảm đầy tăng Hai tiếng sao Ở đây giảm kia toàn Tăng giảm là tại mình nói thôi Giảm đây tăng kia Rồi nó tăng được chút xíu trong bồn đó Nhấn cái của nó giảm <cười> Giảm ra ngoài cống Rồi bây giờ kêu là bất tịnh Xong rồi nó ra Cái chỗ cống chính của chính phủ Họ qua bao nhiêu lần lọc Nó đưa nguồn nước trở lại Cái sạch mắt mình Cái kêu nước sạch mà thật thể là từ nước dơ. Vậy dơ sạch có gì để nói không? Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, giảm đây tăng kia, uế đây tịnh kia, tịnh kia uế đây. Nó nó đục theo vậy cái kêu nó đục vậy kêu là dơ. Vậy mình bún mắm nó đục vậy mà vẫn ăn. <cười> Tại sao có những cái nó đục vậy kêu là dơ mà có những cái thành thử ra nói không tùng tận của các pháp? Mà mình không hiểu các pháp cho nên mình phải tranh cãi về các pháp Còn nếu mình nhận các pháp nó như là Thì không còn gì để tranh cãi nó hết Mọi việc bình thường Người ăn được bún mắm thơm quá Người ăn không được Thôi ăn cái món gì mà thúi quá Sao để chữ thúi và chữ thơm Nó cũng tùy theo người cảm nhận thôi Người thích nghe pháp Ngồi chật vẫn vui Người không ưng nghe pháp đưa ghế salon lông ngủ khò. Thưa, thưa đại chúng là mình hiểu được các pháp như vậy. Cái pháp là gì? Là hiện tượng. Các pháp là hiện tượng sự vật. Buồn vui là hiện tượng. Thắng thua là hiện tượng. Lát nữa bước ra cửa mà lượm được trăm. Trời ơi hên không? Đi chùa Phật độ. Bước vô xe xong bà cứ nói trời ơi xui ghê nha. Đi chùa mất một trăm Hết của mình mà xui của người khác <cười> Quý vị thấy được chỗ mà nói không Để mình Khi mình thấy được các pháp rồi Bình an vô cùng cũng có gì cả Mà người mà hiểu được vậy Là xả đó tranh cái gì đâu Anh nói gì cũng được hết Tại vì tôi biết bản chất của nó rồi Mình nói với con dồi giòi ơi hãy lắng nghe tôi trong này hôi lắm ở hoài làm chi con dòi nó đáp lại chị này ăn nói kỳ kỳ chỗ này chính món cà ri của giòi <cười> giỏi nói món này món cà ri mà nó hôi lắm tại cái con dòi là cái nghiệp của nó cái nước xanh chủng vậy thì nó hưởng cái đó đối với mình là không phải thơ mới làm đó, xuất khẩu thành thơ đó, chưa không phải có sẵn đâu. bây giờ quý vị mệt chưa? chưa cũng phải nghĩ tại vì các pháp nó vậy đó, chỗ nào hấp dẫn là nghỉ liền. Phim Tàu là nó vậy á, Nó tung một trưởng nó văng ra cái nó hết phim Để nó hấp dẫn người coi Để mở tập nữa coi nó chết chưa Các cái anh làm phim ảnh cũng tâm lý pháp Cái tâm pháp của mình lắm Tâm của chúng ta là Bạc phò là bà Tám Coi phim ngày mai coi cũng được chứ Nhưng mà Bây giờ sắp đi ngủ mà nó chết kiểu này không được <cười> Mở tập phim kế ra coi coi Nó chết rồi đi ngủ nó yên Để khỏi thắc mắc Trừ nào nó chết Cái anh làm phim anh hiểu pháp mình không Anh có cái pháp để anh dụ mình Cho nên cái người mà học Phật ấy, Pháp Hòa Thưa là Mình mà thấu đáo được đạo lý rồi là Mình thấy đạo Phật khắp cùng khắp chốn Và Đức Phật cho mình cái trí Để mình nhìn nhận các Pháp như là Các Pháp như thị Rồi cuối cùng các vị Cái gì nó xảy đến Pháp diệt như thị Pháp diệt như thị Pháp nào nó cũng là vậy Nhưng mà không Pháp nào đi rồi Nó cũng cái ngày tàn cuối cùng của nó thôi Tổng thống cũng chết Vua Chúa cũng chết Giàu cũng chết, nghèo cũng chết Chữ chết thì không có gì buồn Nói theo cách khác là chấm dứt Nhưng mà nó chấm dứt để rồi Nó bắt đầu một cái mới Thí dụ như hôm nay phá hoạt không có đi Thì làm sao tháng 6 tới nữa Tháng 12 vừa rồi Có về đây rồi Về Nam Cali rồi Mà không về bển thì lấy gì tháng 2 này cho qua nữa Thành nữ ra cuối cùng gì Ta chữa xa nhau Đã nhớ nhau Nhớ nhau vì nổi phải Xa nhau Xa nhau chi để cho nhung nhớ Chân lý mình phát hiện một điều là Mà có xa nhau Mới nhớ nhau Này là long distance love Đêm đêm ôn Phật ngủ Ngày ngày cùng Phật thức Đó là thơ của một thiền sư Tại sao Ngài nói như vậy Tâm con chưa bao giờ rời Phật Đêm đêm ôm Phật ngủ Ngày ngày cùng Phật thức Lúc nào mình cũng có Pháp trong tâm Thì lúc nào Hãy người nào có Pháp trong tâm Là người đó sẽ có phương Pháp Có Phật Pháp là có phương Pháp Có Phật Pháp là có phương Pháp Chúng ta ứng sống hàng ngày Bạch thầy cho con hỏi bà ngoại con chết Nhưng con nghe họ nói là cần phải cúng trai tăng Nên hay không cúng không thầy Trước hết là phải nói trai tăng là gì Để các vị ta, người ta thắc mắc Mình đang cúng trai tăng là cúng gì Chữ tăng này là nói cho đoàn thể tăng ni Chữ trai này là nói đến một bữa ăn cơm Một bữa cơm trai mình làm một bữa cơm trai mình cúng giường tăng ni để nhờ năng lực tăng ni cầu nguyện hồi hướng cho người mất gọi là trai tăng chữ tăng này là là chữ từ cái chữ tăng già là đoàn thể ni cũng là tăng nam nữ đều là tăng nếu ai sống hòa hợp thanh tịnh vậy thì trai tăng không nhất định phải là chết mới cúng bất cứ sự việc gì Chúng ta muốn cầu nguyện đều có thể thiết lễ trai tăng cúng dường. Nhưng cũng không bắt buộc nếu chúng ta không có hoàn cảnh. Mà cái cần thiết nhất làm cho người chết là mình phải làm sao tự thân tâm mình cầu nguyện cho người mất. Còn mình cúng trai tăng là tùy hoàn cảnh của mình. Nhờ thêm năng lực của đại chúng. Còn không có không có hoàn cảnh, không có phương tiện gửi tên cầu nguyện cũng được. Gửi tên vô chùa xin cầu nguyện cũng được Rồi tự mình ở nhà cúng dường Cũng kinh cũng được Chứ không phải là đúng hay sai Hay cần phải làm cho người mất Hồi nãy Phá Hòa nói tâm thanh tịnh Là khi nào mình nhận các pháp Nó như là mà không thêm bớt Thanh tịnh ngay pháp Hòa ví dụ như Mình nhìn cái bình hoa này Nhận nó là một bình hoa cấm đẹp Để thôi Mà mình không có phân biệt là đẹp hơn, xấu hơn gì hết. Cái tâm mình nhận nó như vậy là nó bình thường. Phát và ví dụ như, một hôm nay ngoài ngoài trời mưa, rọn lát lại nắng. Chuyện, chuyện nắng mưa là chuyện của đất trời, chuyện của thiên nhiên thời tiết. Mình nhận khi nào nó mưa, mình nhận là mưa, mà khi nào nó nắng, mình nhận là nắng thì mình bình an. còn đang trời mưa ra đứng nó vô duyên lắm nghe tôi đang vậy mà trời mình có nói gì nói mưa vẫn mưa thành thử ra mình làm sao mình nhận các pháp như là thì không còn sự phân bua ở trong lòng thì tâm nó thanh tịnh thôi sở dĩ nó không thanh tịnh là mình quá nhiều những cái đặt để so sánh cũng giống như trong câu hỏi lễ chẩn tế có từ khi nào thật ra không phải là chữ Ở trong, trong cái truyền thống, theo kinh điển Đại Thừa đó, thì có kể là Đức Phật có nói những bài kinh về cúng thí cho các loại âm linh cô hồn, còn về hình thức cúng như thế nào thì tùy theo hoàn cảnh, mỗi quốc độ có một cái hình thái cúng khác nhau, nhưng mà cái nội dung vẫn là chuyển tải năng lượng từ bi đến cho người trong cõi âm bằng hai phương diện, thí thực cho họ và khai mở tâm cho họ bằng cách tụng kinh truyền đạt giáo pháp hình thức thì tùy lớn nhỏ bắt ấn rồi kêu gọi gì đó tùy nhưng mà cái nội dung mục đích là chuyển tải hai phần thực phẩm cho họ no bằng cái hình thức xúc thực và giáo pháp cho họ giải thoát khổ đau từ cái tâm sở dĩ họ khổ trong cảnh đói khổ là vì tham keo kiết bủng xỉn Mình làm sao mình mở được cái tâm đó thì họ liền no đủ. Quý vị nhớ hình ảnh của bà Thanh Đề trong Kinh Vu Lan không? Thấy cô mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn. Lòng bỏ sẻn tiền căng chưa dứt, sợ chúng ma cướp dịch của bà. Cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Đó là hình ảnh nói lên một người bụng xỉn keo kiết tượng trưng cho tâm tham. Mà hãy con người tham là nó phải thể hiện cái tham bằng cách lấy tay mình che lại. Và khi tâm tham đó nó chẳng khác nào một đốn lửa nó đốt. Cho nên chén cơm dù có giữ cho phần mình nhưng ăn cũng không trọn. Đó là hình ảnh biểu tượng. Một con người đọa xuống khổ đau rồi mà tâm vẫn chưa khởi mở. Cho nên á, có những người người ta khổ nhưng mà sau đó người ta rất cảm thông cho người khác vì họ nói tôi đã từng khổ rồi. cho tôi không muốn làm khổ ai nữa hết. Đó là cái tâm sống trong địa ngục mà có tâm từ bi muốn cứu khổ người khác. Còn có nhiều người ngược lại, tôi khổ rồi, tôi phải bắt mọi người khổ giống tôi. Cho nên tại sao ở chỗ mà đụng xe đó, chết người đó cứ xảy ra hoài. Chúng ta thường gọi là có huôn đó. Vì những người đó Họ lẫn quẩn ở đó Để họ tìm một người chết tương đồng Họ mới thỏa mãn Vì sao Vì cái tâm họ tức Họ không nghĩ rằng họ sẽ chết Nhưng đùng một cái họ chết do một tai nạn Nói theo bây giờ Chúng sanh làm gì Ăn không được Là mình phải làm cho nó hư lên Cái đó là cái tâm niệm của phàm phu chúng sanh Âm dương đều giống nhau nhưng mà cách cúng và cách cho họ ăn cách họ ăn nó khác thì cách chuyển tải nó phải khác ví dụ như từ mỹ và canada quý vị muốn gửi quà cho phái quà quý vị đem ra bưu điện quý vị gửi gửi đúng tên và nhận rồi giờ muốn cho phái quà biết cái đó là gì quý vị viết cho quà cái thơ đây là gừng thầy nhớ uống ngày mấy muỗng ví dụ vậy hay là mình gửi cho cái người đó khi họ lâm cánh khổ thì Cái cõi âm chúng ta chuyển tải cũng thế. Nhưng mà cái cách ăn của họ khác với cách ăn của mình. Mình là để vô miệng nhai. Gọi là đoàn thực. Họ là ngửi. Cho nên gọi là xúc thực. Và cách mình truyền cho nhau là gửi. Còn cách mình đưa cho họ là đem năng lực tâm gửi. Tại vì cảnh đó mình không thấy. Mình không thấy thì mình phải chuyển bằng tâm. Điều này có thể mình không tin. Nhưng không sao hết. Quý vị tin. Quý vị tin. Hay không tin, nó không ảnh hưởng về đến giáo lý căn bản của đạo Phật hết. Giáo lý căn bản của đạo Phật là chúng ta tu để giải thoát khổ đau. Còn những cái chuyện khác chúng ta làm là để thể hiện lòng từ của mình. Khi mình thấy ngoài mình còn có những người khác khổ. Nếu mình làm được điều đó thì cái năng lượng từ bi của mình lớn hơn là vì mình chẳng những cứu người sống mà mình còn nghĩ luôn cả người mất. Không sao hết, không làm cũng không ai nói mình tội lỗi gì. Nhưng cuộc sống của chúng ta luôn luôn nhớ rằng, cái gì chúng ta không thấy, cũng không có nghĩa là nó không có. Và chúng ta cũng nhớ rằng, cái thấy, biết của chúng ta rất hạn hẹp. Cách một vách tường đã không thấy, cách một vách tường đã không nghe. Thế thì có những cái nó sâu xa hơn nữa, cao vời hơn nữa, nói sau cùng, nghe sau tận. tin cũng được, không tin cũng sao, cả hai mặt đều không ảnh hưởng gì đến cái sự giáo lý của Đức Phật. Vì ngài chủ đích không phải nói cái đó. Chủ đích của ngài là nói con đường tu tập để chúng ta tự chuyển hóa lấy mình. Còn những cái gì ngài thấy xa hơn, ngài nói thêm để chúng ta biết mà hướng tâm về những người khốn khó hơn mình, âm dương đều cả. Mình không cho homeless chính phủ vẫn lo. Nhưng mà tại sao mình vẫn làm vì đó là thể hiện lòng từ và đó là thể hiện tâm người có đức có phước. Mình không làm gì hết chính phủ vẫn lo mà bằng chứng mình qua đây chính phủ vẫn lo cho mình. Mặc dù mình không là công dân của họ nhưng họ vẫn cho mình cái pass cho là vô quốc tịch làm công dân vẫn đối đãi với mình như một công dân người Mỹ. Một khi họ nhận mình là công dân Mỹ. Họ vẫn lo cho mình đầy đủ từ bệnh tật cho đến già nua. Vân vân Hiểu được cái chỗ đó thì Quý vị hiểu chẳng tế là gì Là một hình thức Cứu độ Ban phát cho người Trong cõi âm Qua một hình thức cúng kiến. Có gì sao nói là Ồ cái đó không có, không sao Nhưng nhớ là Mình đừng nói cái gì mà mình không thấy không nghe Sợ nó phạm Mình không tin, im lặng để người khác làm Mình không đồng tình Để người khác làm Đừng đừng có bài xích, đừng bán bổ Vì có những cái Mình chưa biết tới Mà lỡ mai mốt mình biết được Hoặc là mình rơi vào cảnh đó Không ai cứu mình, tại ta nói Hồi xưa anh có tin đâu Lúc trước anh có chịu nghe đâu Cho nên thôi, theo cái của Pháp Hòa nói Pháp Hòa thường làm á Không bao giờ chê cái của người khác Cái gì của mình thì mình nhận Không phải thì thôi Biết được nói tốt hơn nói thôi thôi Mình nói lỡ mai mốt mình hơn sao Còn mình tiếp nhận để mình làm hay hơn Thì mình làm còn không thôi Cho nên mình cứ tập như vậy thì Tu bòn tu mót mà Phước thì phải tạo chút chút vậy thôi Còn cuộc sống này cái gì Mình cũng nói không hết Cũng không sao Nhưng mà có nhớ là Cái không mà chúng ta nói đó không phải là hoàn toàn không có. Mà chỉ là không thật thôi. Và chúng ta chưa thấy thôi. Hư không này có không? Mà mình thấy không? Đã nói là hư không sao mình thấy? Mà nó có không? Có. Nó có bao nhiêu cái luồng sóng điện đây không? Có. Đem cái máy vô là nó ra hết. Ở trên này hiện nay đang có vi trùng không? Có. có. nhưng mà tại miễn nhiễm mình khá cho nên mình không bị. Hay là mình không có con mắt tin mình thấy thôi chứ còn tin tưởng mình thấy là có hết. Thôi thì hôm nay pháp hòa có về thăm lại chùa được thăm chùa Đức Phước và có vài lời chia sẻ với quý vị. Có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Hẹn gặp lại. hồ sư thích cam đi phật à, chưa xong quý vị quý vị vẫn ngồi xuống à, ngồi xuống một chút xíu rồi chúng ta sẽ đến đây à, theo lời nhu cầu của một phật tử à, nhờ cô phước quang ngâm bài thơ cũng vừa thầy à, bài thơ này là do thầy sáng tác thì xin phép thầy cho con được một phút con ngâm bài thơ này để à, theo lời của phật tử để dân cũng ngâm mà ít quá nó đâu có thấm <cười> con cố gắng ngâm lâu lâu thì nó sẽ thấm mà lặng <cười> lẽ giao thừa thắp nén lòng thành gửi tròn khắp muôn phương kính mong phật pháp không thương trù yêu mu yêu mnh sân rã lo về mong cầu thông cảm lùng hoài phấn mầm đỏ Rồi yêu thương Mong xuân nghỉ xa Lan khắp chỗ Mong ai cùng đo Tết chân thương thì trong khi chờ đợi cái phật tử uh, nhân phẩm phật vật cúng dường uh, con cũng uh, vừa rồi thầy uh, nhắc uh, đến là uh, bà tịnh hạnh chùa tu viện uh, chùa bồ đề ở sài gòn thì uh, sư chúc văn con đây là đệ tử lớn của sư bà dạ và dạ, đệ tử gần gần lớn ạ uh, uh, sư chúc văn trụ trì chùa À, giác tâm thiền tử ở thành phố Belleflower ạ, nhà oh. yeah. sư cũng giống như một sư huynh của con ạ, và oh, yeah. có chú bà. tiểu vừa rồi là tiểu thánh như ạ, tiểu thánh như đứng lên là đệ tử của sư chúc phật của con ạ, nhà, oh, yeah. quý phật tử giữ yên lặng, tại mình nếu mà quỳ lên thì sẽ rất là rất là lộn xộn và là bị tiếng động, cho nên quý vị hãy chấp tay trang nghiêm à, ngồi tại chỗ, chấp tay trang nghiêm giữ yên lặng để À, cùng dân lên phẩm vật Cũng dường lên thường tọa à, Nam Mô Bộ Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kinh Bạch Trên Thường Tọa Pháp là con đường sáng Dẫn người thoát cõi mê Đưa chúng con trở về Sống cuộc đời tỉnh thức Tăng là đoàn thể đẹp Cùng đi trên đường vui Tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời vừa rồi thường tòa đã vì lòng vi mẫn thương tưởng đến hàng phật tử chúng con và bổn từ chùa đức phước chúng con đã thân lâm về đây ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp chủ vô cùng cao quý và thấm đường lời Phật dạy chúng con nguyện nói theo những lời dạy trên thường tòa và hành nguyện của thường tòa để làm hành trang trên bước đường tu tâm học đạo. Và giờ đây tất cả hàng phật tử chúng con và chùa đức phước chúng con thành kính dâng lên phẩm vật Cũng dường trên Thượng tòa, ngưỡng mong Thượng tòa từ bi hoan hỷ doãn nạp. để cho hàng phật tử của chúng con được trọn phần công đức. Nam mô công đức lâm bồ tát ba tát tát đài chứng minh. Nam mô bổn sư thích ca muni phật à, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay à, quý ni sư chùa Đức Phước à, vì chúng ta mà lao nhọc tổ chức một buổi tối hôm nay. Để chúng ta cùng có cơ hội gặp nhau, thăm nhau và chia sẻ Phật Pháp Giờ này Pháp Hội đã được viên mãn Ba ngày Pháp Hòa ở đây Và tất cả những thời khóa sinh hoạt đề ra Đã đến giờ phút này Đã được kết thúc một cách tốt đẹp Nhân ở nơi chánh điện của Đức Phước này Chúng con một lòng thành kính Hướng về Chư vị Hòa Thượng Thượng Tọa Chương ni ở các chùa, viện Mà tất cả buổi pháp thoại vừa qua đã được xảy ra Chúng con xin cảm niệm ân đức của tất cả quý ngài Đặc biệt là giờ phút này Ni sư trụ trì và toàn thể quý Phật tử tại bổn tự đã tác bạch cúng dường Xin cầu nguyện cho Ni sư và đại chúng Thân tâm an lạc Phước huệ trang nghiêm Phật sự được viên mãn